Tôi nhận việc ra đầu bài và hạn phần Ai còn cao hứng cứ việc chọn vào ngày khác Dù có họp luôn cả tháng tôi cũng mặc Trừ ngày mùng 2 và ngày 16 là phải đến họp ở nhà tôi Bào Ngọc nói Bây giờ nên đặt tên của hội đi Thắng Xuân nói Đặt tên tục quá thì không hay Mới quá thì lại hóa ra kỳ quạt cũng không đẹp Vừa rồi mới làm bài thơ Hải Đường Thì đặt ngay là Hải đường xã cũng được đấy ạ. Thì hồi tục đấy, nhưng là việc có thực không quan hệ gì đâu ạ. Mọi người lại bàn tán một lúc uống rượu ăn hoa quả qua loa rồi đi. Có người về nhà, có người đến chỗ giả mẫu và Vương Phu Nhân. Tật nhận thấy Bảo Ngọc xem xong tờ thiếp của Vã Vân rồi cùng Thúy Mạc ra đi, không biết là việc gì. Sau lại thấy bà già ở cửa sau đem hai chậu hoa hải đường vào, Tập Nhân hỏi ở đâu đem đến, bà bà kể lại đầu đuôi cho nghe. Tập Nhân bảo họ mang ra bảy tử tế rồi mời họ xuống bổn phối ngồi. Sau đó Tập Nhân vào trong nhà cân và gói cẩn thận số đồng bạc, lại lấy 300 đồng tiền mang ra đưa cho bà già nói: "Số bạc này thưởng cho bọn trẻ con mang chậu hoa đến." Số tiền này thì các bà uống rượu ạ. Bọn bà già đứng dậy, mặt mũi hớn hở tạ ơn, luôn mộn từ chối. Tập nhân nhất định không nghe, mãi họ mới chịu nhận. Tập nhân lại hỏi, bên ngoài cửa sau có bọn trẻ con trực nhật không ạ? Bà già nói, ngày nào cũng có bốn đứa trẻ con trực sẵn ở đấy, để xem có sai bảo gì không. Nếu cô cần sai việc gì, tôi sẽ bảo chúng đi ạ. Tập nhân cười nói, tôi có việc gì mà sai, hôm nay cậu bảo muốn sai người sang đưa cho cô xử ít quà. mày có các bà đến đây, nhân tiện lúc về, bảo hộ bọn trẻ trực ở cửa xong thê cho cái xe ạ. Đến khi về, các bà đến đây mà lấy tiền và đừng cho chúng nó chạy bậy sang bên nhà nhé. Bọn bà già vâng lời đi. Tập nhân vào trong buồng lấy cái đĩa đựng quà để đưa cho Tương Vân. Thì tìm trong ngăn tổ Không còn cái đĩa nào Tập nhân ngoảnh lại thấy bọn tỉnh văn Thu văn xạ huyệt Đường ngồi thêu liền hỏi Cái đĩa mã não trắng đâu rồi nhỉ Thấy hỏi Người nội nhìn người kia Nghĩ mãi không biết để ở đâu Một lúc tỉnh văn cười nói Đựng quả vải đưa sang biếu cô ba Chưa lấy về đâu ạ Tập nhiên nói Nhà còn nhiều thứ kia mà sao lại lấy cái ấy Tỉnh văn nói Tôi cũng bảo thế, nhưng chỉ có cái đi ấy mà đẩy quả vải thì mới dễ coi. Tôi mang sang cô ba cũng khen đẹp, rồi để luôn ở bên đó. Chị xem, lại có một đôi lọ liên trâu ở ngăn tủ trên, cũng chưa mang về đấy. Thu văn cười nói, nói đến cái lọ ấy, tôi lại nhớ đến một việc đáng buồn cười. Cậu bảo nhà ta, khi mà động lòng hiếu thảo, thật là hiếu thảo bội phần. Một hôm trong vườn có hoa quế, cậu ý bẻ hai cành định cắm vào lọ để chơi. Chợt nghĩ đó là hoa tươi mới nở, không dám chơi trước. Liền lấy ngay đôi lọ xuống, đổ nước, cắm hoa vào. Sai người mang đi và thân hành xuống, biếu bên cụ một lọ, bên bà hai một lọ. Ngờ đâu bụng hiếu thảo của cậu ấy, làm cả người theo cũng được phúc lây. Hồ mới chính tôi mang đi. Cô trông thấy bừng cuốn khuyết cả lên gặp ai cũng nói. Thật là cháu bảo có hiếu quá, ngay một cảnh hoa nó cũng nghĩ đến ta. Thế mà con người cứ oán ta hay thương nó. Các chị phải biết, giờ này cô chẳng nói câu gì với tôi cả. Hình như tôi có cái gì không lọt vào con mắt của người. Thế mà hôm ấy, cụ lại sai người lấy mấy trăm đồng tiền cho tôi. Bảo tôi là đáng thương, tử bé hay ốm yếu luôn. Thật là một điều may mắn bất ngờ cho tôi. Mấy trăm đồng tiền chả là bao, nhưng được thẻ diện như thế là rất khó đấy. Rồi đi đến chỗ bà hai, gặp người và mợ hai cùng dì Thiệu, dì Chu, đừng lục hòm tìm những quần áo của người khi còn trẻ tuổi. Không biết định lấy để cho ai, lúc chồng thấy tôi, người không tìm quần áo nữa, liền đến, đến xem hoa. Mợ hai lại đứng cạnh tán tỉnh, khen lấy khen đẻ cậu bảo. Nào là biết hiếu thuận, biết điều phải chăng? Cái có cũng như cái không. kể ra một chàng vừa lất được họng mọi người, lại làm bà càng hãnh diện vui mừng thêm. Thưởng ngay cho tôi hai cái quần áo may sẵn. Quần áo cũng chẳng đáng là bao. Năm nào mà chả có. Nhưng không khi nào tôi được hãnh diện như lúc này ạ. Tỉnh Văn cười nói. Cái con xanh này biết gì cả Những cái tốt Thì cho người khác Còn những cái thừa thãi bà mới gọi mày đến Thế mà mày lại cho là hãnh hút viện Thủ văn nói Dù cho ai thừa đi nữa Cũng là ơn của bà chứ Thủ văn nói Phải như tao thì tao không cần cầm đấy Thừa người ta rồi mới đến mình Cũng đều là trong nhà cả Chả lẽ Lại ai quý hơn ai Áo quần đẹp thì đem cho người Thừa ra mới đến mình Chẳng thả không nhận Dù có vật ý người cũng đành Chứ sao thì không chịu nổi thế được Thù Văn vội hỏi Cho anh thế hả chị không nói em ốm với ngày về nhà Không biết gì cả Chị bảo cho em biết với ạ Tỉnh Văn nói Thâu bảo cho mày biết Không lẽ mày đem trả lại bà hay sao Thù Văn nói Sao lại như vậy Tôi biết để mừng đấy thôi Dù có cho con chó nhà này đi nữa Tôi cũng vẫn phải nhận ơn của bà Ngoài ra không có ý gì khác nữa hả Mọi người nghe vậy cười nói Nó chửi khá đấy Chả phải bà cho con chó hoa rồi ư Tập nhân cười nói Cái đồ thối học Hãy há mồm ra là y như đem tao ra làm trò cười Rồi đây chưa biết đứa nào sẽ chết ra làm sao đấy Thù Văn nói, thế sao? chị được quần áo đấy à? Em không biết, xin lỗi chị nhé. Giập nhân cười nói, thôi đông vừa vừa vừa chứ. Việc chính là ai đi lấy cái đĩa về bây giờ. Sạng huyệt nói, còn cái lọ thì khi nào dỗi cũng nên lấy về đi. Bên nhà cổ còn có thể để đấy được. Chứ bên nhà bà hai thì đông người lộn xộn người khác còn khá. Chứ cái bọn sỉ triệu hãy trông thấy cái gì của nhà này là sinh lòng đen tối. Muốn làm thế nào cho hư hỏng mới thôi. Bà hai thì chẳng trông non gì đến những thứ ấy. Thì bằng lấy ngay về là hơn đi. Tỉnh Văn bỏ ngay kim chỉ xuống nói. Thế thì tôi đi lấy về nhá. Thù Văn nói. Để tôi đi lấy. Chị đi lấy cái đĩa của chị đi. Tỉnh Văn nói. Để tao đi cho. Có xịp tốt. Trong bài canh mất cả, không để cho tao đi một chuyến nào cả. Sạng huyệt cười nói, Chỉ có lần ấy của con thu văn mới với được cái món may thôi, chứ có phải ai cũng gặp lúc bà hai lục quần áo cho đâu. Tỉnh văn cười ngạt, Dù không gặp lúc lục quần áo, nhưng biết đầu thấy tao là người cẩn thận, bà hai lại chẳng lấy hai lạng bạc trong số tiền chi dùng hàng tháng của người ra cho tao. Rồi lại cười bảo, Chúng mày đừng có làm trò ma quỷ lén lướt với tao nhé. Việc gì mà tao chả biết. Nói xong chạy đi, Thu Văn cũng đi đến nhà Tháng Xuân để lấy cái đĩa. Tập nhân sắm sửa các thứ xong, gọi Vũ Tống đến bảo. Bà về sửa mặt chải đầu thay quần áo, rồi đến đây lấy các thứ quà mang sân biếu cô sử nhé. Vũ Tống nói, cô cứ việc giao cho tôi, có điều gì cứ dặn. Tôi thu xếp xong sẽ đi ngay. Tất Nguyên liền đưng ra hai cái hộp sơn đỏ bằng tre đen, mở hộp ra thấy trong đựng hai thứ quả tươi, lại mở hộp kia thấy một đĩa bánh đường quả quế, Tất nói: "Đây đều là những thứ quả tươi trong vườn năm nay, cậu bảo sai mang sang để cô nếm." Khĩ trước cô khen cái đĩa mạ nõn này đẹp, thì cô cứ để lại mà dùng. Hôm nọ Cô có bảo tôi theo cái bao lụa này, nếu cô không cho là xấu thì hãy dùng tạm. Cậu bảo và chúng tôi gửi lời hỏi thăm cô ạ. Vũ Tống hỏi, không biết cậu bảo có dặn câu gì nữa không? Cô đi hỏi rồi về bảo tôi, không có lại quên đấy. Tập nhân hỏi Thu Văn, cậu ấy đứng ở nhà cô ba có phải không? Họ đứng ở đấy bàn việc mở thi xã gì đó, chẳng dặn gì cả, đã cứ việc đi thôi. Vũ Tống nhận các thứ và đi mặc quần áo. tật nhân dặn, bà đi rằng cửa sau, có đứa bé và xe đường trở đấy đấy. Vũ Tống đi rồi, Bảo Ngọc mới về, đứng xem hoa hải đường một lúc, rồi vào trong nhà nói với tật nhân việc mở hội làm thư. Tập nhân kể cho Bảo Ngọc biết việc sai Vũ Tống đưa quà sang biếu tung vân. Bảo Ngọc vũ tay nói, Thôi quên mất cô ta rồi. Trong bụng cứ băn khoăn không nhớ ra việc gì, mày được chị nhắc đến. Tôi muốn mời cô sự sang chơi, hội thơ mà thiếu cô ta thì còn có thú gì nữa. Tập nhân nói, cần thiết gì việc ấy chẳng qua là trò chơi thôi. Cô ấy có được rộng rãi như các cô các cậu bên này đâu. Hơn nữa ở trong nhà cô ấy lại không được làm chủ Khi báo tin cô ấy muốn sang nhưng không tự tiện sang được. Trang bụng chắc lại ái ngáy khó chịu lắm đấy ạ. Bà Ngọc nói, À không sao, tôi sẽ chỉnh cụ cho người sang đón cô ấy. Đừng nói thì Vũ Tống về kể lại việc tương vân chuyển lời cảm ơn tập nhân. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể tri cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ESE.CRUYNGANH.CN. Tiếp mục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái.